Chương 51, nhiếp chính vương ra xính lễ vì sao Lưu Nhược Vi và ngụy Đình nhảy xuống hồ thì mọi người không biết, nhưng riêng cảnh tượng trước mắt thôi cũng khiến ai nấy đều suy diễn sâu xa. Vốn dĩ ngụy Đình là bơi tới chỗ Lưu Nhược Vi, nhưng không hiểu vì sao, còn chưa tới gần nàng ta thì hắn chợt quay đầu, bơi lại vào bờ, để mặt một nữ nhân yếu đuối đang bất lực nhảy dụa trong hồ. Thế vậy, Kiều Dư liền vội lệnh cho bà tử nào biết bơi nhảy xuống cứu Lưu Nhược Vi, chờ sau khi ngụy Đình lên bờ. Kiều Dư hỏi, không phải Vương Gia muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Sao bơi được nửa đường đã không cứu nữa rồi? Ngụy Đình vắt ống tay áo cho bớt nước, không hề trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ hỏi ngược lại, sao nàng lại cho người khác mượn y phục thế hả? Vừa nãy nàng ta nhảy xuống, bổn vương còn tưởng là nàng đấy, nếu sớm biết là người khác, hắn sẽ không nhảy xuống hồi như vậy. Tới lúc này, mọi người mới hiểu ra ngọn nguồn câu chuyện. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Nhất định là lúc Lưu Nhược Vi nhảy xuống hồ, Nhất chính vương chỉ kịp thấy bóng lưng của nàng ta, vì lầm tưởng nàng ta là An Bình quận chúa nên ngày ấy mới nhảy xuống theo để cứu nàng. Gián người của Lưu Nhược Vi vốn đã tương đồng với An Bình quận chúa, hôm nay lúc vẽ tranh lại vô tình làm bẩn y phục nên mượn của quận chúa để thay, nếu chỉ nhìn bóng lưng thì đúng là có khả năng nhầm lẫn, thấy cả người ngụy Đình ước sủng, mọi người không khỏi hâm mộ Kiều Dư vì may mắn như vậy. Dù có nhà mẹ đẻ quyền thế đi nữa thì nữ nhân một khi gãi chồng vẫn không thể bỏ qua thái độ nhà chồng đối với mình được, vì an bình quận chú này có thể khiến cho Ngụy Đình bảo vệ như vậy, mặc kệ xuất thân của nàng có quê mùa hay không, cái ghế nhất chính Vương Phi cũng xem như đã định rồi. Vương Gia đúng là vô cùng thâm tình với an bình quận chú nhỉ, một giọng nói mang theo ý châm chọc truyền tới, Ngụy Đình nhìn lại, thấy tiêu như mặt đang phe phải quạt xếp trong tay, trong mắt của y là sự khinh thường. Ngụy Đình nhíu mày, lạnh giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây, hôm nay Kiều Dư mở tiệc, nhưng khách khứa đều là nữ quyến các phủ cơ mà, là ta mời tiêu công tử tới phủ bình phẩm tranh, Kiều Dư giải thích, ban nãy mấy người lưu tiểu thư vẽ tranh ở mai viện, lưu tiểu thư muốn mời tiêu công tử tới bình phẩm một phen, cho nên ta liền mời công tử tới, Ngụy Đình nói với tiêu như mặt, nếu đã bình phẩm xong rồi thì chỗ này không còn chuyện gì cần tới ngươi nữa, tự giác về đi. Tiêu Như Mặt đóng quạt xếp lại, Tiêu Mộ cũng định như vậy, chỉ là trước khi trở về, Tiêu Mộ có điều muốn hỏi vương gia, Thái Hậu nương nương đã tới Thanh Phong Quang được hai tháng, không biết, lần tu hành bao giờ mới kết thúc được, Ngụy Đinh đáp, Thái Hậu vì cầu phúc cho bá tánh Thanh Châu nên mới tình nguyện xuất cung tu hành, một ngày chiến sự Thanh Châu chưa được giải quyết thì thêm một ngày, tu hành chưa thể kết thúc, hay cho câu tình nguyện xuất cung, Tiêu Như Mặt nói. Xem ra tỷ tỷ của tiêu mộ không thể về dự hôn lễ của vương gia kịp rồi, vậy tiêu mộ ở đây xin thay mặt tỷ tỷ chúc hôn lễ của ngài và an bình quận chúa diễn ra thuận lợi, tình cảm trăm năm hòa hợp. Sau khi nói xong, tiêu như mặt liền phất tay áo bỏ đi, thấy vậy, sở tiêu nhiên cũng chấp tay với kiều dư, nói, quận chúa, sở mộ xin cáo từ, kiều dư, sở công tử đi thông thả, chờ sau khi hai người họ rời khỏi. Kiều Dư thấy y phục trên người Ngụy Đình ướt sủng thì không khỏi đau lòng, tuy còn đang hè, nước trong hồ khá ấm không tới nổi làm người ta cảm lạnh, nhưng hắn mặc y phục dính nước hẳn là không dễ chịu gì. Vương gia đi thay y phục trước đi, nàng nói, thấy chỗ này toàn là nữ quyến, Ngụy Đình cũng không có ý định ở lại, trực tiếp sẽ bước rời đi, lúc này, Lưu Nhược Vi mới được mấy bà tử vớt lên bờ, bởi vì sạc hết mấy ngụm nước trong hồ nên nàng ta đã ngất xỉu. Bà tử cứu nàng lên lập tức ấn vài cái lên ngực của nàng ta, khiến cho nàng ta ho ra nước đã nuốt vào. Sau khi ho khụ khụ vài cái, Lưu Nhược Vi mới tỉnh lại, nhìn mọi người xung quanh một cái, nàng ta không nhịn được hỏi, Vương gia đâu rồi? Kiều Dư hiếp mắt, ngươi tìm Vương gia làm gì? Lưu Nhược Vi cúi thấp đầu, hơi xấu hổ đáp, đương nhiên là ta muốn cảm tạ ơn cứu mạng của Vương gia, nếu như không có ngày ấy, e là ta đã sớm chết đuối trong hồ nàng ta vừa nói ra câu này ánh mắt của mọi người nhìn về phía nàng ta không giấu được khinh thường việc cứu người rơi xuống hồ này không tránh khỏi da thịt dính nhau nếu nhứt chính vương thật sự cứu lưu nhược vi thì không thể không chịu trách nhiệm về danh tiết cho nàng ta nhưng ai nấy đều thấy rõ cảnh tượng ban nảy cho nên lúc này lưu nhược vi chính là nói không thành có nàng ta đang muốn ăn vạ nhứt chính vương kiều dương hỏi lại lưu tiểu thư chắc chắn vương gia là người đã cứu mình sao lưu nhược vi ngẩng đầu Quận chú nói vậy là có ý gì, thời điểm vô tình rơi xuống hồ, ta đã thấy vương gia không hề suy nghĩ đã nhảy xuống cứu ta, tuy sau đó ta hôn mê bất tỉnh, nhưng trước khi nhắm mắt, ngài ấy đã bơi tới trước mặt rồi, nếu không phải là vương gia cứu ta thì có thể là ai chứ, kiều dư lười giải thích cho Lưu Nhược Vi, chỉ nhìn qua một tiểu thư tương đối thân thiết với nàng ta rồi nói, dương tiểu thư, những chuyện đã xảy ra sau khi Lưu tiểu thư rơi xuống hồ, vẫn là tiểu thư đây kể cho nàng ta nghe đi người bị điểm danh Dương Vũ Đình đi tới, sắc mặt vẫn còn xấu hổ, nói: "A Vi, không phải Vương gia cứu tỷ". Lưu Nhược Vi ngẩn ra, không phải ngày ấy thì là ai được? Dương Vũ Đình nói: "Vương gia lầm tưởng An Bình quận chúa rơi xuống hồ nên mới nhảy xuống theo, nhưng khi phát hiện mình cứu lầm người, Vương gia liền quay đầu bơi lại vào bờ. Người đã cứu tỷ là những bà tử này. Nhìn mấy y phục của mấy bà tử bên cạnh mình vẫn còn ướt đẫm." Lưu Nhược Vi có hơi không thể chấp nhận, không, không phải như vậy, các ngươi, các ngươi lừa ta, Lưu Nhược Vi kêu lên, khoảnh khắc nàng ta phát hiện ngụy định thế mà nhảy xuống cứu mình đã vui mừng biết bao, niềm vui đó còn lớn hơn cả sự kinh sợ khi bị rơi xuống hồ nữa, nhưng lúc này, nàng ta lại bị mọi người nói rằng chuyện không phải như thế, tâm trạng biến đổi là điều dễ hiểu, chắc chắn là vương gia đã cứu ta, Lưu Nhược Vi nhìn về phía Kiều Dư, nói, quận chúa. Ta không muốn tranh giành vị trí vương phi với người, nhưng bây giờ danh tiết của ta đã bị hủy trong tay của vương gia, mong quận chúa xem xét, đón ta vào phủ để hầu hạ ngày ấy. Thấy Lưu Nhược Vi cố chấp không chịu tỉnh ngộ, Dương Vũ Đình lập tức lùi ra sau hai bước, vạch rõ giới hạn với nàng ta. Vị trí nhất chính vương phi này là do ngụy Đình tự mình chọn ra và ban thánh chỉ xuống, sao có thể vì Lưu Nhược Vi nói cướp là cướp được. Lưu Tiểu Thư rơi xuống hồ khá lâu nên e là đầu óc cũng bị uống nước rồi. Thấy dáng vẽ của nàng ta như vậy, Kiều Dư vô cùng chán ghét, phủ quận chúa của ta không tiếp nổi vị khách quý như Lưu Tiểu Thư đây, nếu Tiểu Thư còn muốn giữ lại chút thể diện thì tự mình trở về đi, nói xong, nàng xoay người không để ý tới dáng vẻ chật vật của Lưu Nhược Vi nữa, mọi người nhìn Lưu Nhược Vi, sau đó lắc đầu thở dài, không thèm để ý tới nàng ta nữa, mấy vị Tiểu Thư vốn có quan hệ khá tốt với nàng ta cũng do dự một chút, cuối cùng theo sau Kiều Dư, đồng loạt rời đi. Trong lúc nhất thời, bên hồ chỉ còn lại Lưu Nhược Vi và tỳ nữ mà nàng ta dẫn theo, tiểu thư, chúng ta về đi à, tỳ nữ dịu Lưu Nhược Vi dậy rồi đỡ nàng ta ra ngoài cửa phủ, Lưu Nhược Vi siết chặt tay, trong mắt lóe lên tia phẫn hận, nàng ta tận mắt nhìn thấy nhiếp chính vương đã nhảy xuống vì muốn cứu mình, nhưng Kiều Dư lại có thể thông đồng với mọi người thay đổi sự thật, đúng là đáng giận, nếu trừ chuyện của Lưu Nhược Vi ra thì Yến hội lần này có thể nói là vô cùng thuận lợi. Thời điểm cáo từ, các nữ quyến vui vẻ bày tỏ lòng biết ơn vì được Kiều Dư mời tới, sau khi tiễn mọi người ra về, Kiều Dư mới nhớ tới người vẫn luôn bị mình gác sang một bên, Ngụy Đình vẫn còn ở đây, nàng hỏi Xuân Lan, vương gia đâu rồi, ở tổng thức của quận chúa à, Xuân Lan đáp, Kiều Dư vội tới gặp hắn, lúc đẩy cửa ra, nàng thấy Ngụy Đình đang vỗ vỗ cái trán hình như là chứng đau đầu của hắn lại tái phát, Kiều Dư đi tới, xoa bóp cho hắn. Không phải trước đây ta đã nói là vương gia không cần tới qua đây sao, ta có thể lo liệu mà, Ngụy Đình nhắm hai mắt lại, đáp, biết là A Dư của ta có đủ năng lực rồi, chỉ là một khoảng thời gian không được gặp nàng nên ta nhớ nàng Gia Diếp, cho nên mới tới đây. Kiều Dư cạn lời, hôm qua vừa mới gặp đấy thôi, sao qua miệng của hắn lại thành một khoảng thời gian rồi, một ngày không gặp như cách ba mùa thu, Ngụy Đình con môi cười đáp, hoàn toàn không cảm thấy lời nói của mình thật buồn nôn. Đúng lúc này, hai người Xuân Lan và Hạ Hà, Hà cùng bưng một cái khay vào, quận chúa, sở công tử dân một nghìn lượng vàng tới phủ, Kiều Dư mở tấm vải đỏ trên khay ra xem, đập vào mắt nàng là ánh kim vàng ống, cầm một thỏi vàng lên tay nhằm ước lượng, nàng vô cùng hài lòng với trọng lượng của nó, ngươi cất vào nhà kho đi, Ngụy Đình ngồi thẳng dậy, hỏi, sở tiêu nhiên, sao hắn lại dâng một nghìn lượng vàng cho nàng, đương nhiên là không tự nhiên mà hắn dân rồi. Đây là tiền hắn dùng để mua bức tranh của ta, Kiều Dư đáp, sau đó lệnh cho Xuân Lan, nếu người ta đã tỏ thành ý, lát nữa ngươi nói triệu quản gia mang bức tranh kia tới phủ định quốc công đi, vâng, Xuân Lan đáp, xem ra ấn tượng của nàng về sở tiêu nhiên không tệ nhỉ, thấy khóe môi của Kiều Dư cong lên, trong lòng Ngụy định không khỏi chua lè, Kiều Dư đáp, tuy mọi người đều nói hắn quá dị nhưng riêng ánh mắt này của hắn thì, đúng là không tệ. Dưới một rừng tranh của các tiểu thư mà sở tiêu nhiên chỉ nhận định bức tranh do nàng vẽ là có giá trị, kiều dư còn có thể không vui sao, nguy cơ trong lòng ngụy định lại dâng lên, một viên minh châu như nàng lại để bên ngoài thật không an toàn tí nào, phải nhân lúc còn sớm mà cưới về phủ mới được, nếu nàng đã dọn vào phủ quận chúa thì ngày thành hôn của chúng ta cũng sớm ấn định thôi, trước đây lễ bộ đã gợi ý vài ngày lành tháng tốt, ta cảm thấy ngày 6 tháng 8 rất được, ngày 6 tháng 8. Như vậy quá gấp rồi, Kiều Dư đáp, còn chưa tới một tháng đã thành hôn thì sao chúng ta chuẩn bị kịp, lễ bộ còn gợi ý ngày nào khác để chọn nữa không, ngụy Đình nhớ lại hai ngày còn lại mà lễ bộ gợi ý, một ngày vào tháng 10, một ngày vào tháng 12, hắn liền không thèm cân nhắc nữa, hết rồi, ngày tốt nhất năm nay là ngày 6 tháng 8, có lễ bộ giúp đỡ chúng ta chuẩn bị hôn lễ, nàng không cần lo lắng, thời gian này cũng vừa vặn, chờ sau khi nàng gãi cho ta. Trung thu năm nay chúng ta có thể cùng nhau đón rồi, Kiều Dư suy nghĩ, đúng là chính nàng cũng không có gì phải chuẩn bị cả, Kiều Gia cho rằng nàng đã chết, cho nên của hồi môn gì đó, chắc chắn họ sẽ không giao ra, vậy cứ làm theo quyết định của vương gia đi, Ngụy Đình con môi, cười nói, nếu nàng đã đồng ý, vậy ngày mai ta liền mang sính lễ tới, hôm sau, sắc trời tươi sáng, cổng lớn của phủ nhất chính vương rộng mở, người người nối đuôi nhau. Quân rương tới phủ An Bình quận chúa, biết được chúng là sính lễ của Ngụy Đình, mọi người không nhịn được, kéo theo xem náo nhiệt, hai tòa phủ đệ vốn rất gần nhau, khi lượt sính lễ đầu tiên được quân vào phủ An Bình quận chúa, lượt sính lễ cuối cùng vẫn còn chưa ra khỏi phủ nhiếp chính vương, đúng lúc này, một chiếc xe ngựa dừng lại trước vương phủ, người xuống xe trước là một phụ nhân khoảng 40 tuổi, vừa thấy hàng rương sính lễ này, thì liền không nhịn được, theo thế cất giọng. Nhiều xính lễ như vậy, chẳng lẽ ngụy Đình muốn dọn hết của cải trong phủ ra ngoài hay sao, mẫu thân, người phải khuyên bảo nó, không thể cho nó tùy hứng như vậy, mọi người vây xem nghĩ thầm, rốt cục thì ta là ai lại có thể nói nhiếp chính vương như vậy. Hạ nhân trước cửa vương phủ liền vội đi vào bẩm báo với Trần Bình, đúng lúc này, từ trên xe ngựa, một lão phu nhân đầu tóc hoa râm bước xuống, vừa thấy lão phu nhân đó, sắc mặt của Trần Bình lập tức thay đổi, vội vàng đi tới. Lão Phu Nhân, sao ngày lại từ Trung Châu tới đây thế, trước khi tới cũng không báo tin gì, Ngụy Lão Phu Nhân hừ một tiếng, các ngươi đang mong là ta đừng tới chứ gì, cháu trai của ta thành hôn, chuyện lớn như vậy mà các ngươi cũng chớ hề thông báo cho bà già này một tiếng, nếu hôm nay ta không tới, làm sao biết được Ngụy Phủ này có nhiều sính lễ để dân ra như vậy.